Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhà nghèo lại coi như mồ côi cha từ nhỏ Mẹ Hồng tần tào bán cơm, nuôi Hồng ăn học Một gia đình tầm thường như thế làm sao xứng với toàn được Xã hội Việt Nam xưa nay vẫn nặng về mặt mũi Nhất là thời buổi bát nháo này Giá trị con người gần như chỉ được xác định bằng chức tước và tài sản Toàn mở máy và cho xe lăn bánh ra đường lớn Hồng đang buồn đứt ruột về lời tiên đoán của cô Linh. Giờ nghe Toàn hăng say đề nghị tổ chức đám cưới. Hồng tuy mừng, nhưng niềm vui không trọn vẹn. Nàng nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên đùi Toàn và hỏi. Anh, nếu như mà mẹ anh cứ nhất định không cho anh cưới em thì sao? Toàn bình thản cười đáp. Thật lòng thì anh muốn mẹ anh thương em, đón em về làm dâu, để cả nhà cùng vui vẻ đầm ấm. Nhưng nếu mẹ anh nhất định không chấp nhận em, Thì mẹ anh sẽ là người cô đơn Vì anh có hỏi ý kiến bố anh rồi Bố anh đứng về phía anh và em Hồng càng thấy vui trong lòng Nàng mỉm cười hỏi thêm Nhưng mà trong nhà anh Ai là người nắm quyền Bố anh hay là mẹ anh Toàn ý nhị đáp <cười> Trong cơ chế thị trường Cá nhân nào sản xuất nhiều Kiếm ra nhiều tiền Thì cá nhân đó nắm quyền Bố anh làm ra tiền Mẹ anh chỉ quản lý một phần nhỏ thôi Hồng hớn hở bảo Anh nói thế thì em mừng lắm. Mẹ anh có thể lúc đầu không ưa em nhưng mà em tin rằng dần dần mẹ anh sẽ hiểu em và thương em. Hồng tuy bề ngoài cố làm ra vẻ thản nhiên nói chuyện bình thường với người yêu nhưng trong đáy lòng đang bốt nhói từng cơn vì lời tiên đoán của cô Linh. Nàng quay sang đam đam nhìn toàn tự hỏi có lẽ nào người yêu của nàng một thanh niên trẻ trung mới 26 tuổi đầy nghị lực Tương lai sáng lạn như thế này lại có thể yểu mệnh chỉ vì lấy Hồng. Hồng cố gạt đi và tự an ủi rằng đã chắc gì cô Linh đoán đúng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Hồng lại lo sợ ngay vì biết bao nhiêu bài báo, biết bao nhiêu nhân chứng đã khẳng định cô Linh chưa nói sai bao giờ. Như thế thì chỉ còn cách giải quyết duy nhất là Hồng phải hy sinh giết bỏ Toàn thì mới cứu được Toàn, không đẩy Toàn vào chỗ chết. Nhưng bỏ toàn làm sao được khi tình yêu trong tim Hồng đang quá mãnh liệt và hơn thế nữa không lấy được toàn thì ai sẽ nuôi cho Hồng ăn học 4 năm trên đại học. Hồng phải tốt nghiệp đại học để vươn lên và để đền đáp công ơn của mẹ Hồng cô đơn từ lúc mới ngoài 20. Ngày bố Hồng ra đi, Hồng còn đang bế trên tay. Giả như ông chết đi thì mẹ Hồng đã có thể bước thêm bước nữa cho cuộc đời đỡ quạnh hiu. Nhưng ông vượt biển rồi mất tích. Và mẹ Hồng cứ nuôi hy vọng chờ mong dù chẳng có tin tức gì Ngày tháng trôi nhanh, bây giờ tóc đã bắt đầu lốm đốm hai màu Cuộc đời mẹ Hồng quá ít ngày vui Mọi niềm hy vọng chỉ còn đặt vào tương lai của con gái Hồng ngẫm nghĩ rồi hỏi Anh, hay là anh với em cứ sống với nhau mà không làm đám cưới có được không? Toàn phì cười dễ dãi đáp <cười> Câu đó là đáng lẽ anh phải hỏi em Sao em lại hỏi anh là thế nào? Con gái lúc nào cũng đòi phải có đám cưới để khỏi mang tiếng là theo trai. Tự dưng hôm nay sao em lại lại nói chuyện ngược đời như vậy? Nếu em không muốn làm đám cưới thì từ nay dọn sang ở chung luôn với anh. Nhưng mà làm như thế, mẹ em có bằng lòng không? Nghe toàn nhắc đến mẹ, Hồng lại nhói lên nỗi buồn, làm nàng im lặng trầm tư. Lẽ tất nhiên, nàng có cần đám cưới đàng hoàng giống như bất cứ một cô gái. Việt Nam nào nhất là để mẹ nàng nở mày nở mặt với xóm làng cho bỏ công tần tạo nuôi con gần 20 năm nay. Nhưng nàng không thể tiết lộ cho Toàn biết lời tuyên đoán của cô Linh cưới nhau là đưa nhau vào chỗ chết. Thôi thì trả thà cứ ở với nhau không thành vợ chồng chính thức thì họa may số mệnh có thể thay đổi được chăng? Hồng gượng cười bảo Toàn. <cười> em hỏi thử anh thôi. Chứ ở với nhau mà không có đám cưới Thì em là người thiệt thòi Chứ đàn ông các anh thì cũng mất mát cái gì đâu Tại vì em biết à, mẹ anh phản đối việc anh cưới em Biết đâu rồi cuối cùng mình Mình đành phải chấp nhận Ở với nhau mà không có đám cưới Toàn đưa tay mở nút nhạc và bảo Anh là con trai duy nhất trong gia đình Mẹ anh không thương anh thì thương ai Mà đã thương anh thì tất nhiên cũng phải thương vợ anh chứ Toàn đang nói dở câu Thì giật mình khựng lại và bảo Chết rồi. Mãi nói chuyện với em quên cả đường về. Đáng lẽ phải quạo về Sài Gòn thì anh lại lại lại rẽ đi vũng tàu. Thật ra thì Toàn cố ý chứ có quên đâu. Mà Hồng thì cũng đoán như vậy cho nên nàng bảo. Thôi, lỡ thì đi luôn đi. Nhưng mà chứ nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.